thiên quan thế giới thứ tám một số người gọi nơi này là như vậy nhưng lúc này đứng bên trong landin không có ý định tranh luận về đánh giá đó khi cả nhóm bước qua ngưỡng cửa tiến vào khu điện thờ đồ sộ landin sực nhớ rằng hajar sofia có thể gây được ấn tượng với khách tham quan về quy mô tráng lệ của nó chỉ trong nháy mắt căn phòng này lớn đến mức dường như ngay cả những đại giáo đường của châu âu cũng biến thành những chuồng lùng landin biết rằng sự chói ngập của nó một phần lão giác một hiệu ứng phụ nhờ phần mặt sàn kiểu Byzantine với toàn bộ không gian thờ cúng tập trung trong một gian phòng vuông vức duy nhất, chứ không phải trải qua theo bốn nhánh của bố cục hình thập tự, vốn là phong cách được sử dụng cho các thánh đường sau này. Tòa nhà này còn như tuổi hơn nhà thờ Đức Bà đến 700 năm, là định nghĩa vùng. Sau khi mất một lúc mới quan sát được hết quy mô rộng lớn của gian phòng, là nên ngước mắt nhìn lên, phải hơn 45 mét phía trên đầu, về phía mái vòm màu vàng sáng lấp lánh trùm lấy gian phòng, từ điểm trung tâm 40 vòng vòng tỏa ra đều như những tia nắng mặt trời. Chạy tới dãy tường cuốn hình tròn gồm 40 ô cửa sổ vòng cung. Vào ba ngày, ánh sáng tràn qua những ô cửa sổ này phản chiếu và khúc xạ những mảnh kính cảm chặt trên lớp máy vàng, tạo ra thứ ánh sáng kỳ ảo, điểm nổi tiếng nhất của Hagia Sophia. Lenin từ một lần duy nhất thay cái không gian mở vàng của gian phòng này được nắm bắt một cách chính xác trong tranh vẽ. Họa sĩ John Singer Sargent không có gì lạ khi tạo ra bức Hagia Sophia nổi tiếng của mình vì họa sĩ người Mỹ này chỉ giới hạn bằng màu trong phạm vi những sắc độ khác nhau của một màu duy nhất. Phần mái vòm vàng lấp lánh thường được gọi là mái vòm của thiên đường, được đỡ bằng bốn khung tòa bò cực lớn và những khung này lại được cố định bằng rất nhiều kết cấu nửa vòm và lá nhĩ. Rồi lại có một tầng nửa vòm và dây cuốn nhỏ hơn đỡ dưới các chi tiết này, tạo ra hiệu ứng như thể một thác nước gồm toàn những dạng thức kiến trúc đang từ trên trời tìm đường xuống trái đất. Chạy từ trên trời xuống đất, mặc dù theo một lộ trình trực tiếp hơn, những sợi cấp dài từ mái vòm lao thẳng xuống và đỡ cả một biển chúc đài được treo thấp đến mức. Những biển khách cao lớn rất dễ va phải chúng, nhưng thực tế đây là một ảo giác nữa do sự hoành tráng của không gian này tạo ra, bởi lẽ những ngọn chút đài đều treo cao cách sàn gần 4 mét. Cũng như với tất cả các điện thờ khác, kích thước đồ sầu của Hagia Sophia nhằm hai mục đích. Thứ nhất, nó là bằng chứng trước Chúa về những gì mà con người sẵn sàng thực hiện để tỏ lòng tôn kính với Ngài. Và thứ hai, nó là hình thức gây sốc với các tính đồ, một không gian vật lý hùng vĩ đến mức những người bước vào đều cảm thấy mình trở nên nhỏ bé. Cái tồi của họ tàn biến Các bạn thấy vật chất cùng tầm quan trọng của họ Chỉ còn là một chấm nhỏ nhoi trước Chúa Nguyên tử trong bàn tay của tàu hóa mà thôi Chừng nào con người chẳng là gì cả Thì Chúa cũng chẳng thể tạo ra được gì từ anh ta Martin Luther từng nói những lời này vào thế kỷ thứ 16 Nhưng quan niệm đó đã nằm trong tư duy Của những người xây dựng từ thời Có những hình mẫu xưa nhất của kiến trúc tôn giáo Lên lên liếc nhìn và Shinsuke, Cũng đang chăm chú nhìn lên Và lúc này mới hạ ánh mắt xuống Chúa Jesus. Phải, và cả thánh ala cùng đức muhammad nữa lên đến cười khi anh chàng hướng dẫn viên của họ bảo Brother nhìn bàn thờ chính nơi đây có một bức tranh gốm khảm cao ngất hình chúa jesus kèm theo hai bên là hai chiếc đĩa lớn có tên bằng tiếng ả rập của muhammad và thánh ala theo kiểu thư pháp cẩn kỹ bảo tàng này cố gắng gợi cho khách tham quan nhớ đến những mục đích đa dạng của không gian thiên liêng, nên lần lượt thể hiện cả biểu tượng thiên chúa giáo từ thời kỳ khi mà hajasovia còn là một nhà thờ lẫn biểu tượng hồi giáo khi nó được dùng như là một giáo đường, bất chấp sự xích mích giữa hai tôn giáo như đề thực thì chúng tôi vẫn giữ những biểu tượng của họ khá hòa hợp nhau. Tôi biết anh cũng tán thành mà đúng không giáo sư? Viết giải thích. Lên nên chân thành gật đầu nhớ lại rằng tất cả những biểu tượng thiên chúa giáo đều đã bị che kính bằng vôi khi tòa nhà này trở thành một giáo đường hồi giáo. Việc phục hồi lại những biểu tượng thiên chúa giáo bên cạnh các biểu tượng hồi giáo đã tạo ra một hiệu quả hấp dẫn, đặc biệt vì những phong cách và đặc điểm nhạy cảm của hai hệ thống biểu tượng này lại là hai cực đối lập nhau. Trong khi truyền thống thiên chúa giáo ưa những hình ảnh thế tục của các vị thần thánh, hồi giáo lại tập trung vào tư pháp của Ả Rập và những hoa văn kỳ hà để thể hiện vẻ đẹp trong vũ trụ của Chúa trời. Truyền thống hồi giáo cho rằng chỉ có Chúa trời mới tạo ra cuộc sống, do đó con người không thể tạo ra những hình ảnh của cuộc sống, không thần linh, không con người, thậm chí là không vật vật. La nên nhớ đã từng cố gắng giải thích quan niệm này cho các sinh viên của mình. Một Michelangelo theo đạo hồi sẽ lấy ví dụ như vậy, sẽ chẳng bao giờ vẽ gương mặt của Chúa trên trần nhà nguyện Sistine. Ông ấy sẽ khác tên Chúa Trời, thể hiện gương mặt Chúa bị coi là hành động bản bổ. Cả Thiền Chúa Giáo và Hội Giáo đều lấy ngôn từ làm trung tâm luận, có nghĩa là họ tập trung vào ngôi lời. Theo truyền thống của Thiền Chúa Giáo, ngôi lời trở thành xác thịt trong cuốn sách của Thanh John và ngôi lời đã trở thành xác thịt vào ngày ở dưới chúng ta. Do đó, người ta chấp nhận việc mô tả ngôi lời có hình dạng con người. Còn trong truyền thống Hội Giáo, ngôi lời không trở nên xác thịt, cho nên ngôi lời cần giữ nguyên hình dạng của ngôn từ trong hầu hết các trường hợp đó đó là những hình thức thể hiện bằng phương pháp tên của các nhân vật thần thánh trong đạo hội một trong số các sinh viên của landin đã đúc kết đoạn lịch sử phức tạp này bằng một ghi chú bên lề vở chính xác đến thú vị rằng người thiên chúa giáo thích mặt còn người hội giáo thì thích chữ trước mặt chúng ta đây các vị thấy một sự hòa rộng độc đáo giữa thiên chúa giáo và hội giáo rồi chứ và xa tiếp tục ra hiệu về phía bên kia gian phòng kỳ vĩ anh ta chỉ rõ sự kết hợp của các biểu tượng ở khu hậu cung hoàng trắng đáng chú ý nhất là hình tượng đức mẹ đồng trinh và chúa hài đồng nhìn xuống, chỗ ngách tường hình bán nguyệt trong một giáo đường hội giáo cho biết phương hướng của Metka. gần đó một giấy cầu thang chạy đến một giảng kinh trông giống kiểu bục dùng làm nơi thực hiện các bài thuyết pháp thiên chúa giáo, nhưng trên thực tế lại là một minbar, một thánh lễ cho thầy tế thực hiện các buổi lễ ngày thứ sáu. Tương tự kết cấu hình hoa cúc gần đó trông giống như khu vực dành cho đội học ca nhà thờ thiên chúa giáo, nhưng thực tế lại là mosin mafilia một loại bùn được tôn cao dành cho thầy tô báo giờ quỳ và cầu kinh đáp lại lời nguyện của thầy tế các chéo đường hồi giáo và thánh đường thi chúa giáo giống nhau đến kinh ngạc truyền thống của đông và tây không khác biệt nhiều như chúng ta nghĩ anh à, chúng tôi rất muốn vào xem mộ của dandolo nếu có thể brother thúc bách giọng đầy ngông ngóng bershad có vẻ bực mình như thể vẻ nóng vội của bradutt chính là một biểu hiện thiếu tôn trọng đối với nhà thờ này ờ phải tôi xin lỗi vì đã vội vàng Nhưng chúng tôi có thể nhận được rất sức xác là Đình nói Ờ cũng được thôi Chúng ta lên ghé thì xem ngôi mộ nè Đi lên sao Không phải Enrico Dandolo được chôn cất trong hầm mộ là Đình nhớ rõ về ngôi mộ Nhưng không nhớ vị trí chính xác trong tòa nhà nơi có mộ Anh hình dung ra những khu vực tối tăm ngầm trong lòng đất của tòa nhà Mà sẽ có vẻ khó chịu trước câu hỏi Không thì giáo sư Mộ của Enrico Dandolo chắc chắn là phải ở trên tầng rồi có chuyện quái quỷ gì ở đây vậy nhỉ?" Mơ Sát thắc mắc. Khi Landon Lên đề nghị tới thăm mộ Danilo, Mơ Sát cảm thấy đề nghị đó như một chuyện nghi trang, chẳng ai muốn xem mộ Danilo cả, Mơ Sát cho rằng thứ Landon Lên thật sự muốn xem là kho báu bí ẩn ngay trên mộ Danilo kia. Tác phẩm gốm khảm Decisis, bức chân dung chứa toàn năng cổ vẫn được xem là một trong những tác phẩm nghệ thuật bí ẩn nhất của tòa nhà này. Landon đang tìm kiếm bức tranh gớm và đang cố gắng giữ kín điều đó, Mơ Sát phán đoán cho rằng vị giáo sư có lẽ đang viết một tác phẩm bí mật về Decisis. Tuy nhiên, đến giờ thì Merzat không hiểu, chắc chắn là nên biết tác phẩm Desert nằm trước trên tầng 2, nhưng tại sao anh ta lại có phản ứng ngạc nhiên như vậy? Trừ phi đúng là anh ta đang tìm kiếm một dandelion. đô lô. Bối rối, sách dẫn họ về phía cầu thang, đi qua một trong hai cái đỉnh nổi tiếng của Hagia Sophia, một đại khí nặng tới gần 1.250 cân đẻo từ một khối cẩm thạch nguyên khối vào thời kỳ thi lạc hóa. Lúc này, sách im lặng leo lên cùng cả đoàn, cảm giác hơi một dụng. Các cộng sự của Landon dường như không giống như dân học thuật chút nào. Một trong số họ giống như một dạng lính tráng nào đó, cơ bắp và cứng nhắc, lên mặt toàn đồ đen. Còn người phụ nữ có mái tóc bạc thì mới sẽ cảm thấy như mình đã gặp bãi từ trước, có lẽ là trên truyền hình chắc. Anh ta bắt đầu nghi ngờ rằng mục đích của chiến viếng thăm này không phải như họ nói lúc đầu. Thật sự thì tại sao mà họ lại đến đây? À, chỉ trong một đợt cầu thang nữa thôi, chúng ta sẽ thấy mộ Enrico Dandulo trên tầng và diễn nhiên là bức gấm khảm đề dịch nổi tiếng. Anh đang ngược lại và bắt lại Landon Không có lấy một chút cho dự Có vẻ như Landon trên thực tế Không hề đến đây vì bất đề dịch một tí nào Anh và các vị khách của mình dường như tập trung Một cách khó hiểu vào ngôi mộ của Dan Đô Lộ Khi quan sát dẫn đường lên gác Landon nhận thấy Brother và Shinsuke rất lo lắng Phải thừa nhận Việc leo lên tầng 2 dường như chẳng có ý nghĩa gì Landon cứ nghĩ đến đoạn Video ngầm trong lòng đất của Jabris Và bộ phim tài liệu về những khu vực ngầm bên dưới Hagia Chúng ta cần phải đi xuống Cho dù như vậy, nếu đây đúng là nơi có một đô lô, thì họ cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo đúng những chỉ dẫn của Shabris. Hãy quỳ gối bên trong bảo quán mạ vàng của tri thức thánh thiêng và tay xuống mặt đất lắng nghe tiếng nước nhỏ giọt, giọt. Cuối cùng khi đến tầng hai, Mosas dẫn họ sang bên phải, đi dọc theo gờ ban công nơi có tầm nhìn đẹp đến đớn thở về khu điện thờ phía dưới. Landon vẫn hướng về phía trước rất tập trung. Mosas vẫn nhìn thành nói về bức đốn Kaldesis, nhưng Landon chẳng hề để tâm. Giờ anh đã nhìn thấy mục tiêu của mình ngôi mộ của Đandolo. Ngôi mộ vẫn đúng như Lađin còn nhớ. Một miếng cẩm thạch trắng hình chữ nhật được khám vào nền đá nhẵn bóng và được quay lại bằng cọc và xích. Lađin tiến nhanh và xem xét những dọc chữ khắc. Harricus Đandolo. Khi như người khác tiến đến phía sau, Lađin lập tức hành động, bước nhanh qua xích bảo vệ và đặt chân ngay phía trước ngôi mộ. Mệt sệt lớn tiến hành đối, nhưng Lađin vẫn tiếp tục, nhanh nhẹn quỳ gối như thể đang chuẩn bị cầu nguyện với chân bị tổn trưởng bồi bạc Tiếp đó bằng một động tác khiến mặt sát thốt lên kinh hãi, Lađen đặt hai tay lên mộ và ấp sát mặt xuống sàn. Lúc ấy, Lađen thấy mình như đang quỳ lại ở mé Động tác của anh khiến mặt sát cứng đờ, cấm mặt và đột nhiên toàn bộ tòa nhà chìm vào im lặng. Lađen hít một hơi thật sâu, quấn mặt sang phải và nhẹ nhàng áp tay trái vào mộ. Da thịt anh cảm nhận rõ sự lạnh lẽo của lớp đá. Thứ âm thanh nghe vọng lên qua lớp đá rõ rệt như ban ngày. Lạy chúa, khúc cuối hoa ngục của Dante dường như đang vọng lên từ bên dưới lớp chậm rãi, lên Lenin xoay đầu, đăm đăm nhìn lên Broder và Sinsky. Tôi nghe thấy rồi, tiếng nước nhỏ giọt. Broder nhảy qua dây xích và quỳ xuống bên cạnh Lenin lắng nghe. Một lúc sau, anh ta gật đầu lĩ lẽ. Giờ đây, khi họ nghe thấy tiếng nước chảy xuống dưới, một câu hỏi vẫn còn ở đó: nó chảy đi đâu? Tâm trí Lenin bỗng nhiên ngập tràn những hình ảnh của một cái hang chì một nữa, ngập trong thứ ánh sáng màu đỏ kỳ quái, đầu đỏ bên dưới họ. Hãy lần sau vào tòa cung điện bị chìm, vì ở đây trong bóng tối, con quái vật chống địa phủ chờ đợi. Lặng ngập trong thứ nước đỏ như máu của cái đầm không hề phản chữ ánh sáng. Khi Lan Đen đứng lên và bước qua các cọc rào lần nữa Mà Sát vẫn trưng trừng nhìn anh với vẻ cảnh giác Và bị phản bội hiện rõ trên mặt Lan Đen đứng cao hơn anh Chàng hướng dẫn người thổ đến hơn găng tay Mà Sát, tôi xin lỗi Anh có thể thấy đây, đây là một tình thế rất bất thường Tôi không có thời gian để giải thích Nhưng tôi có một câu hỏi quan trọng để hỏi anh về tòa nhà này Ờ, vâng Ở đây, bên mộ của Đandolo Chúng tôi nghe thấy một dòng nước chảy đâu đó bên dưới lớp đá. Chúng tôi cần phải biết chỗ nước này chảy đi đâu. Tôi không hiểu, có thể nghe thấy tiếng nước bên dưới sàn nhà khắp mọi chỗ trong Hagia Sophia mà. Tất cả mọi người đều cứng đờ. Đúng vậy, đặc biệt là khi trời mưa, Hagia Sophia có sắp xỉ 9300 m vuông máy cần phải thoát nước và thường phải mất hàng ngày trời. Thông thường trời lại đổ mưa trước khi nước kịp thoát hết. Tiếng nước nhỏ giọt rất phổ biến ở đây. Có lẽ các vị biết rằng Hagia Sophia ở bên trên những hai nước rất lớn, có hẳn một phim tài liệu cơ mà Đúng đúng, nhưng anh có biết liệu chỗ nước nghe rất rõ đây, tại một cái đời này, chạy tới một chỗ nào đó cụ thể hay không? Chỉ nhiên, nó chạy tới cùng chỗ mà toàn bộ nước trút xuống từ Hagia Sophia chạy tới, đó là bể chứa của thành phố Không, chúng tôi không tìm kiếm bể chứa nước, chúng tôi tìm một không gian ngầm rất lớn, có lẽ là còn có cả những cầu trụ nữa Roder lên tiếng và bước qua đảo chẳng Đúng rồi, bể chứa nước cổ của thành phố chính là nơi đó đó. Một không gian ngầm rất lớn có cột trụ Thực tế là rất ấn tượng Nó được xây dựng từ thế kỷ thứ 6 để chứa nguồn cấp nước cho thành phố Còn bây giờ nó chỉ còn khoảng hơn 1m2 nước Nhưng mà... Nó nằm ở đâu? Roder hỏi, dòng anh ta vang rền trong không gian trống trải Cái bể nước hả? À, cách đây một dãy nhà, ngay phía đông tòa nhà này. Nó được gọi là Zerebata Sayari. Anh ta chỉ tay ra bên ngoài Sayari sao? Giống như trong Tokabi Sayari Tâm biệt chi dẫn cung điện Tokabi xuất hiện thường xuyên Thế Sayari có phải nghĩa là cung điện hay không? Mơ sát cực đầu Đúng vậy, tên bể nước cổ của chúng tôi là Zerebata Sayari Nó có nghĩa là cung điện chìm Mưa bắt đầu dăng khi tiến sĩ Sinski bắt đầu lao vội ra khỏi Hagia Sophia cùng với Landon Rơ, rơ bạn chàng hướng dẫn viên Merzat đang kén ván của họ Hãy lần sâu vào tòa cung điện bị chìm, Suzuki nghĩ Địa điểm bể chữ nước của thành phố Zerebata, Rõ ràng ở phía sau gió đường xanh và hơi chết chỉ phía bắc sẽ dẫn được khi không còn lựa chọn nào khác là nói cho Merzat biết họ là ai Và rằng họ đang phải chạy đua đến ngắn cản một khủng hoảng y tế Có thể nổ ra ngay trong cung điện chìm đó Lối này, Merzat gọi dẫn họ chạy men theo công viên tối ông giờ Hazerskia đồ sộ như trái núi đã phía sau và những ngọn tháp như trong truyền cổ tích của giáo đường xanh đắp lạnh phía trước. Bên cạnh Sienkiewicz đặt bộ brother nói như quát trên điện thoại, cập nhật tình hình với đội SOS và ra lệnh cho họ gặp nhau tại lối vào vệ chứa nước. Semra Zabrit nhắm vào nguồn cấp nước của thành phố. Tôi cần dán đồ của tất cả đường ống ra vào bệnh chứa. Chúng ta sẽ thực hiện quy trình ngăn chặn người cách ly hoàn toàn. Chúng ta cần các rào chắn hóa học và vật lý với chân không Đợi đã, anh hiểu nhầm tôi rồi. Bể chứa nước không phải là nguồn cấp nước của thành phố, không còn chức năng đó nữa Sao cơ? Thời xưa thì bể chứa nước là nguồn cấp nước, nhưng mà không còn vậy nữa rồi, chúng tôi đã hiện đại hóa nó rồi Rader dừng phát lại bên dưới tán cây, và tất cả mọi người cũng dừng lại theo Bởi sao? Anh cứ chắc chắn rằng không còn ai uống nước từ bể chứa này không? Hoàn toàn không, nước nằm nguyên ở dưới đó, cuối cùng là tự thẩm thấu vào trong đất thôi Szynski, London và Rudder cùng nhìn nhau vẻ không chắc chắn Szynski không biết mình cảm thấy nhẹ nhõm hay thêm hoảng Nếu không ai thường xuyên tiếp xúc với nước thì tại sao Zurbridge lại chọn đầu độc nơi đó? Khi chúng tôi hiện đại hóa nguồn cấp nước từ nhiều thập kỷ trước bể trước không còn người sử dụng nữa và trở thành một cái bể lớn trong một gian phòng ngầm dưới đất còn bây giờ thì chỉ là một điểm du lịch thôi Một điểm du lịch ạ? Quan nè, mọi người có thể đi xuống đó, xuống bể nước đấy Dĩ nhiên rồi, có đến hàng ngàn người tham quan mỗi ngày Hang ngầm khá là ấn tượng, có các lối đi lót bán phía trên mặt nước và thậm chí còn có một quán cà phê nhỏ. Phần thông khí thì hơi hạn chế nên không khí khá ngột ngạt và ẩm thấp, nhưng nơi đó vẫn rất nổi tiếng. Sunsky nhìn sự Predator và bà có thể khẳng định rằng cả bà bạn trẻ đặc vụ S.O.S được huấn luyện kỹ càng đều cùng hình dung ra một điều: một hang ngầm ẩm thấp tối tăm toàn nước động, trong đó có ủ một thứ mầm bệnh. Cơn ác mộng thêm hoàn chỉnh với sự hiện diện của những lối đi lót bán nơi khách du lịch qua lại suốt ngày ngay phía trên mặt nước. Hắn đang tạo ra một dạng thuốc phun sinh học. Nghĩa là sao? Nghĩa là nó có thể lan truyền trong không khí. Laden yên bằng, và Sinski thấy rõ lúc này anh đang hình dung mức độ ghê gớm của cuộc khủng hoảng này. Đã có lúc trong đầu Sinski nghĩ đến kịch bản của một thứ mầm bệnh lan truyền trong không khí. Như khi bà tin rằng bể chứa nước chính là nguồn cung cấp nước của thành phố, bà hy vọng có lẽ Zabris chọn một dạng bệnh lây lan theo nước. Các quy khuẩn sống trong nước rất mạnh và chống chịu được thời tiết, nhưng chúng cũng chẳng phát tai các mầm bệnh dựa vào không khí lại lan truyền rất nhanh. nếu nó tồn tại trong không khí thì có khả năng là virus, một loại virus thứ mầm bệnh lây lan nhanh nhất mà Sabris có thể lựa chọn. phải thừa nhận việc giải phóng một loại virus tồn tại trong không khí xuống nước là điều lạ thường, nhưng có điều dạng sống sinh trưởng trong chất lỏng và sau đó nở trong không khí, mũi, bào tử đám mốc, những loại vi khuẩn gây bệnh viêm phổi khuẩn, đập tối đấm, thủy triều đỏ và thậm chí là cả con người. Siski hình dung ra thứ virus tỏa ra khắp đầm nước trong bể chứa và sau đó những giọt nước siêu nhỏ bị lây nhiễm bay lên trong không khí ẩm thấp lúc này Mơ sát chân chân nhìn một đường phố ồn tắc với vẻ lo sợ hiện rõ trên mặt Sinski nhìn theo ánh mắt của anh ta tới một tòa nhà thấp lát gạch trắng đỏ có một cánh cửa mở để lộ ra thứ trông như cầu thang một nhóm người ăn mặc chỉnh tề đang đứng dưới những chiếc ô che bên ngoài trong khi một nhân viên gác cửa đang kiểm tra dòng khách hứa theo lối cầu thang đi xuống dưới một sàn nhảy dưới lòng đất thì phải Sinski nhìn dòng chữ vàng khắc trên tòa nhà và cảm thấy ngực đột nhiên thắt lại Sàn nhà này được gọi là bể chứa và được xây dựng từ năm 523 trước Công nguyên, cho nên bà nhận ra tại sao bà sát trông lo lắng như vậy. Cũng điện chìm, dường như là có một buổi hòa nhạc tối nay. Hòa nhạc trong cái bể chứa? Đó là một không gian trong nhà rất rộng, nó thường được sử dụng như một trung tâm văn hóa. Rõ ràng Ryder cũng đã nghe được đầy đủ. Anh ta lau dội về phía tòa nhà, lách qua dòng xe cộ lộn xộn trên đại lộ Alameda. Sinsky và những người khác cũng gọi chạy theo, bám sát góp anh chàng đặc vụ. Khi họ đến lối vào bể chứa, cung cửa bị chặn bởi một nhóm người vừa hòa nhạc đang đợi đến lượt vào bên trong. Một nhóm ba phụ nữ mặc áo trùm che kính mặt, hai du khách tay nắm tay, một người đàn ông quần lễ phục, tất cả đều cúm tụm bên dưới cung cửa, cố gắng tránh nước mưa. Sinsky nghe rõ những giai điệu du dương của một tác phẩm âm nhạc cổ điển vang lên từ bên dưới. Melios và phỏng đoán căn cứ theo cách phối âm rất đặc trưng. Nhưng cho dụ đó là bản gì, thì cũng có cảm giác nó không thích hợp lắm trong khung cảnh những đường phố tại Istanbul này. Khi họ đến gần cửa hơn, bà cảm nhận được một luồng hơi ấm thổi ngược lên cầu thang từ phía sâu trong lòng đất và thoát ra từ cây hàng kinh mít. Luồng hơi mang theo lên mặt đất không chỉ tiếng đi cầm mà cả mùi hơi ấm và mùi đám đông không lẫn đi đâu được. Nó còn mang tới cho Sinsky một linh tính vô cùng bất an. Một nhóm du khách từ dưới cầu thang xuất hiện, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ trong lúc ra khỏi tòa nhà. Nhân viên gác cửa liền cho nhóm tiếp theo đi xuống. Roder lập tức tiến vào, nhưng nhân viên gác cửa chặn anh ta lại bằng một cái vẫy tay vui vẻ Một lát thôi thưa ông, bệ chưa kính người rồi, chưa đến một phút nữa là du khách tiếp theo ra thôi, cảm ơn ông Nhìn Roder có vẻ sẵn sàng cố chen vào, nhưng Shinsky vẫn đặt những tay lên vai anh và kéo sang một bên Đây thì, nhóm của anh đang trên đường và anh không thể lục ở đây thế này một mình được đâu, bệ chưa rất rộng Tám biển thông tin nói rõ về một căn phòng dưới lòng đất có kích thước bằng cả một thánh đường gần 9.300m2 Và được chống đỡ bằng cả một khu rừng 336 cây cột đá trong thành Nhìn xem, cái gì sẽ không tình đổi đâu Lenin nói, đứng cách đó dạy thướng Sinski quay lại, Lenin ra hiệu về phía một tấm áp thích và nhạc tin tự Ôi lại chú làm lạc Theo đó, KKHO đã đúng khi xác định phong cách âm nhạc là lãng mạn Nhưng tác phẩm đang được biểu diễn không phải do Beleot biên soạn Nó là của một nhà soạn nhạc phong cách lãng mạn khác, Franklis Tối này, sâu trong đất, gian nhạc giao hưởng bang Istanbul biểu diễn một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của Liszt Giao hưởng Dante, một tác phẩm hoàn toàn lấy cảm hứng từ cuộc chiêu hành xuống địa ngục rồi trở về của Dante Nó được trình diễn ở đây một tuần liền Một vui họa nhạc mơ cưa tự do bên dưới ký tên một nhà thầy trợ dấu tình Since nghĩ mình có thể đoán ra ai là nhà tài trợ dấu tình đó Niềm đam mê kịch của Berenger Bridge dường như cũng là một chiến lược rất thiết thực nhưng nhận tâm So với bình thường Tôi miễn diễn hòa nhạc những khí này sẽ thu hút thêm hàng ngàn du khách kéo xuống bệnh chứa và nhét họ vào một khu vực chật cứng, nơi họ sẽ hít thở thứ không khí bị nhiễm bệnh. Sau đó, quay về nhà mình và cả ở đây lẫn nước ngoài. Thưa ông, chúng tôi có chỗ cho hai người nữa. Nhưng viên gác cửa gọi Brother. Brother quay sẵn Sitsky. Gọi cho chính quyền địa phương, cho dù tìm ra thứ gì dưới đó, chúng ta cũng sẽ vẫn cần nhóm hỗ trợ. Khi nhóm của tôi đến, bảo họ liên lạc với tôi để cập nhật tình hình. Tôi sẽ xuống dưới và xem liệu tôi có thể nhận ra Zabris thứ này ở đâu hay không Anh không nhìn mặt nạ phòng độc à? Anh không biết chắc chắn cái túi sợ lúc lon còn nguyên vẹn hay không Rồi đã cao mày, tay giơ lên luồng khí ấm nóng phả ra khỏi cửa Tôi phải nói điều này, nếu thứ bệnh dịch này thoát ra Thì tôi đoán có lẽ tất cả mọi người trong thành phố này đều đã bị nhiễm rồi. Sinski cũng đang nghĩ đến chính điều ấy Nhưng không muốn nói ra trước mặt Lenden và Mesa Thêm nữa tôi đã nhìn thấy chuyện gì sẽ xảy ra với đám đông Khi nhóm của tôi tiến vào cùng với trang phục phòng độc Chúng ta sẽ gặp cảnh hoảng loạn và dẫm đập lên nhau Shinsuke quyết định chiều theo Brother và nói cho cùng Anh ta là một chuyên gia và đã ở trong những tình huống như thế này trước đó rồi Lựa dòng thực tế duy nhất của chúng ta là gia định rằng nó vẫn còn an toàn như đó Và cố gắng nâng cao việc tiền Được rồi, anh làm đi Còn một vấn đề nữa Shina thì sao? Cô ta thì sao chứ? Cho dù ý định của cô ta ở Istanbul này là gì Thì cô ta cũng rất giỏi ngôn ngữ Và có thể nói chuyện với một số người Thổ Nhân Kỳ Chỉ thì sắp Xin đã biết bài thơ Nói đến cung điện bị chìm Và trong tiếng Thổ Nhân Kỳ Cung điện bị chìm theo nghĩa đen chính là Serebatan Sayari Vì trên cung cửa đây Đúng vậy Cô ta có thể đoán ra nơi này Và đã bỏ qua Asia Sophia ra nhìn cung cửa hư hoành Và làm bậm rất khẽ Được thôi Nếu cô ta xuống đó và tìm cách phá vào cái túi sợ lột lon trước khi chúng ta kịp bao nó lại Thì ít nhất cô ta cũng chưa ở đó được lâu Đó là một khu vực rất rộng và có lẽ cô ta chưa biết tìm chỗ nào Giờ có rất nhiều người xung quanh nên cô ta không thể nhảy ầm xuống nước mà không bị chú ý Thưa ông, ông có muốn vào bây giờ hay không? Brother nhìn thấy một nhóm người đi dự hòa nhạc nữa đang từ bên kia phố Tiếu Sang Nên ngực đầu với nhân viên canh cửa rảy ý rằng anh ta đến ngay Tôi sẽ đi cùng anh Lại nói và đi theo Brother xoay lại đối diện với anh Chẳng nên làm gì đâu Đặc vụ Roder, Một trong những lý do chúng ta ở trong thế này là bị sinh nạp rút để dắt mũi tôi suốt cả ngày hôm nay Và như anh nói có thể tất cả chúng ta đều đã bị nhiễm bệnh rồi Tôi sẽ giúp anh cho dù anh có thích hay không Roder nhìn anh một lúc rồi dịu lại Khi vượt qua ngưỡng cửa và bắt đầu đi xuống cầu thang khá dốc theo sau Roder, La Linh cảm thấy luồng hơi ấm thổi qua họ từ rất sâu dưới bể chúa Luôn khi ông thấp bạn theo nói những giai điều bản giao hưởng đen của Liz Cũng như một thứ mùi quen thuộc nhưng khó tạ Thứ mùi của rất nhiều người trang trúc nhau trong một không gian kính mít Lê Đen cảm thấy có một tấm màn ma quái về phụ lấy mình Như thấy những ngón tay rất dài của một bàn tay vô hình Đang vương lên từ mặt đất và sờ nắng và thịt anh. Âm nhạc Giàn hợp sướng giao hưởng với một trăm giọng hát Lúc này đang trình bày một đoạn nổi tiếng Đọc rành rẽ từng âm tiết trong lời bán thu sầu của Đen Vứt bỏ mọi hy vọng, những kẻ bước vào đây Những từ này chính là dòng thơ nổi tiếng nhất trong toàn bộ phần hỏa ngục của Dante, vang lên từ tích phía dưới cầu thang chẳng khác gì mùi từ khí đáng sợ. Kèm theo tiếng kèn cùng tù và bút cao, dàn hợp sướng lại ngân nga lại cảnh báo ấy. Ngập trong thứ ánh sáng màu đỏ, cái hang ngầm âm vang những tiếng nhạc đầy hơi hướng địa ngục, những dòng hát rền rỉ, tiếng dây đàn chói tai và tiếng trống trầm đục vang vọng khắp hang như một cân địa chấn nhẹ. Theo những gì lên nên nhìn thấy trong tầm mắt, thì nền của cái thế giới ngầm này là một màn nước trong vắt tối tăm tĩnh tại phẳng lặng, giống như lớp băng màu đen ở một hộ nước đóng băng tại New England cái đầm không hề phản chiếu ánh sáng. Dưới lên khỏi mặt nước là hàng trăm cột trụ Doric vững chãi được bố trí kỹ càng thành những hàng nối dường như bất tận vươn cao đến hơn 9 mét để đỡ phần trần uống vật cung của lòng hang. Các cột trụ được rọi từ bên dưới và hàng loạt bóng đèn rọi sắc đỏ tạo thành một cánh rừng siêu thực với những thân cây được chiếu sáng chạy hút và bóng tối tự như một dàn ảo ảnh hòa gương. Laden và Rudder dừng lại ở chân cầu thang, đứng ngay một lúc ở ngưỡng cửa trước khi tiến vào khoảng không gian trước mặt. Dường như chính lòng hang cũng tỏa ra một thứ sắc đỏ, và khi quan sát xung quanh, Laden nhận thấy mình đang cố gắng thích thở nhẹ nhàng hết sức. Không khí dưới này nặng nề hơn anh tưởng. Laden nhìn thấy đám đông cách đó một quảng bên tay cái họ. Buổi hòa nhạc đang diễn ra tích sông trong không gian ngập này, ở quảng giữa khoảng cách tới bức tượng bên kia, và khán giả đều ngồi trên những cái bục. Vài trăm khán giả ngồi thành những vòng tròn đồng tâm được bố trí xung quanh giàn nhạc, trong khi có khoảng một trăm người khác đang đứng ở vòng ngoài, vẫn có thêm những người ở các vị trí bên ngoài trên những lối đi lót ván gần đó. Từ người vào hàng rào trắng vững chãi và chăm chú nhìn xuống nước trong lúc lắng nghe tiếng nhạc, Là đền đưa mắt nhìn khắp lường những cái bóng vô định hình. mắt anh cô kiếm tìm Shina, không nhìn thấy cô ở đâu cả. Thay vào đó, anh thấy những bóng người mặc áo đuôi tôm, áo quần dài, áo của người Ả Rập, áo che mặt của người hồi giáo và thậm chí cả những du khách mặc quần cộc và áo lạnh cộc tay, cảnh tượng nhiều người tụ lại trong thứ ánh sáng màu đỏ đối với Landin giống như những người tham dự một nghi thức lễ tế huyền bí nào đó. Nếu sịn lại dưới này, anh nhận ra như vậy, thì gần như không thể nào phát hiện ra được cô ấy. Đúng lúc đó, một người đàn ông bị vậy đi qua họ, leo lên cầu thang, o sặc sụa, rồi rời quỳ phát lại và nhìn theo người đó, chăm chú quan sát anh ta. đình cảm thấy hơi nhột nhạt ở trong cổ họng, nhưng tự nhủ đó chỉ là do tưởng tượng lúc này Brada quả quyết bước lên lối đi lót ván, đưa mắt nhìn vô số khả năng lựa chọn của họ. Lối đi trước mặt họ chẳng khác gì lối vào mê cung với vật đồ bọ Midason. Lối đi lót ván duy nhất nhanh chóng chia là ba ngã, từng ngã lại tiếp tục chi nhánh tạo thành một mê cung lơ lĩnh trên mặt nước, luồn lách qua những cột trụ và chạy hút vào trong bóng tối. Mình đang ở trong một khu rừng tối tăm, Leaning nghĩ thầm, nhớ đến khổ thơ đầu tiên trong kiệt tác của Dante, vì cái lối đi dễ thấy đã mất dấu rồi. Leaning ngó qua hàng đầu trắng của lối đi, nhìn xuống nước nước sâu đến hơn 1 mét và trông đến kỳ lạ có thể nhìn rõ nền lát đá của một lớp vùng mịn Roger nhìn nhanh xuống nước bật ra tiếng làm bầm không rõ thái độ cụ thể sau đó lại đưa mắt về phía giang phòng anh cứ nhìn thấy gì giống như khu vực trong đoạn video đồng Zabrik hay không tất cả mọi thứ là đành nghỉ mắt quan sát những bức tượng trơn trượt ảm bước xung quanh anh ra hiệu về góc hang xa nhất tiếp bên phải cách biệt hẳn với khu sân khấu hòa nhạc đông nghẹt. tôi đang ở đâu đó phía sau kia trực giác của tôi cũng bắt bảo như vậy. Hai người vội vã bám theo lối đi lót ván, Mang theo ngã bên phải dẫn họ rời xa đám đông về hướng sai nhất của cuộc điện chìm. Trong lúc họ di chuyển, Lai đã nhận ra việc ẩn nấu qua đêm tại nơi này mà không bị phát hiện thật quá dễ dàng. Zabriski có thể đã làm như vậy để thực hiện đoạn video của mình. Dĩ nhiên, nếu hắn đã hào phóng đứng tên tổ chức chương trình hòa nhạc dài cả tuần này, thì hắn cũng có thể đề nghị được sử dụng một khoảng thời gian riêng tư ngay trong bệnh chữa Chuyện đó không còn thành vấn đề nữa. Giờ Roder sẽ bước nhanh hơn. Như thể đang vô thức bắt theo dịp độ của bản giao hưởng lúc này đã tăng tốc thành cả loạt quản lĩnh bán cung thấp dẫn. Dante và Bajo đi xuống địa mục. Lenin chăm chú nhìn khắp lượt những bức tường rêu trân trượt phía sau bên phải họ, cố gắng so sánh những gì họ đã thấy trong đoạn video. Đến mọi nga ba mới, họ đều rẽ sang phải, di chuyển rời xa đám đông thêm nữa, tiến về góc xa nhất của cái hàng. Lenin quay nhìn lại và vô cùng kinh ngạc trước quãng đường mà họ đã đi. Giờ họ đi rảo chân hơn. Vừa qua một vài khách tham quan đang đi vận vơ, họ càng tiến vào sâu, số người lại càng thư dần, cho đến khi chẳng còn ai nữa. Chỉ còn lại Brother và Landon, nhìn chỗ nào cũng giống nhau. Chúng ta bắt đầu từ đâu đây? Landon cũng chung tâm trạng, anh còn nhớ rất rành rẽ đoạn video. Nhưng dưới này thì chẳng có gì làm đặc điểm nhận diện cả. Landon đọc kỹ những tấm biển thông tin có đèn chiếu sáng được bố trí từng quảng dọc lối đi trong lúc họ di chuyển nhiều phía trước. Một tấm biển ghi rõ không gian này có sức chứa gần 80.000 m khối một tấm biển khác cho biết có một cây trụ không đồng bộ bị được đoạt về từ một công trình gần đó trong quá trình xây dựng và còn một tấm biển khác nữa với một hình chạm cổ giờ đã mờ không còn nhìn rõ đó là biểu tượng mắt gà nhỏ lệ khóc thương cho tất cả những nô lệ đã bỏ mình trong quá trình xây dựng bệ chứa này rất lạ là có một tấm biển chỉ bóng vẹn có một từ duy nhất khiến là định dựng sững lại brader cũng dừng bước quay trở lại có chuyện gì sao là tình chỉ tay trên tấm biển kèm theo một mũi tên chỉ phương hướng là tên của một yêu nữ đáng sợ một con quái vật khác tiến, Medusa. Thì sao chứ? Tim Landon đập rộn lên. Anh biết Medusa không chỉ là con quỷ có tóc, là những con rắn đáng sợ, với cái nhìn có khả năng biến bất kỳ ai nhìn nó hóa thành đá, mà còn là một nhân vật nổi bật trong hệ thống yêu thần sống trong lòng đất của Hy Lạp. Một nhóm đặc biệt cần được biết đến như những quái vật địa phủ. Hãy lần sau giờ tòa công điện bị chìm, vì ở đây trong bóng tối, con quái vật chốn địa phủ chờ đợi. đây đèn lỗi lối, nên nhận ra như vậy và vung dọc theo lối đi lót ván. Rồi đã khó khăn lắm mới bắt kịp Ladin trong khi chạy quằn mèo suốt giờ bóng tối, theo đúng những tấm biển mà chỉ dẫn tới chỗ Medusa. Cuối cùng anh tới một lối cục chỗ một sàn quan sát nhỏ gần bóng bức tường tầng cùng bên phải của bể chứa. Ở đó trước mắt anh là một cánh tượng lạ thường. Vọt lên khỏi mặt nước là một khối cẩm thạch đồ sộ đã được đục đẻo chính là đầu Medusa. Với mái tóc chính là những con rắn quằn quại. Sự hiện diện của ả ở đây càng kỳ quái hơn nữa vì cái đầu ả được đặt xuyên ngược trên cổ, đảo ngược như kẻ bị đày đọa. Ladin nhận ra như vậy trong đầu lại hình dung ra bức vực địa ngục của Ponticelli và những kẻ tội đồ bị xoay ngược đầu mà ông đã đưa vào rảnh quỷ Marvot. Roder hỗn hển đến bên cạnh Landon chỗ rào trắng nhìn sẵn chiếc đầu lùn người của Medusa với nét mặt sừng sốt. Landon ngờ rằng cái đầu chạm khắc này hiện có chức năng như chân đế đã lấy một chiếc cột, có lẽ được đoạt về từ một nơi nào đó khác và sử dụng ở đây như một hạng mục cung ứng xây dựng không mấy tổ kém. Lý do tư thế đạo ngược của Medusa chắc chắn là do niềm tin của phần mê tính rằng Việc xoay ngược như vậy sẽ tức bỏ quyền năng hắc ám của Ả Mặc dù vậy, Laden vẫn không thể nào số tan được những ý nghĩ để ám ảnh đang dùng dập tấn công ảnh Hoa ngục của Dante, toàn cuối, trung tâm đất Nơi trọng lực đảo ngược, nơi lên biến thành xuống Lúc này, anh thấy nổi gáo với lệnh tiên tri Anh nhớ mắt nhìn qua làn nước đỏ ngậu xung quanh cái đầu chạm khắc kia Phần lớn mái tóc ráng của Medusa ngập chiều trong nước Nhưng đôi mắt của Ả thì ở trên mặt nước Ngoãn sang trái, đâm đâm nhìn qua đầm nước đầy sợ hãi. Lên lên ngoài người ra ngoài đầu trắng và ngoái đầu, Đưa mắt dõi theo ánh mắt của bức tường về phía góc tường trống trơn khá quen với tòa cung điện chìm. Trong khoảnh khắc, anh biết rõ đây chính là vị trí cần tìm, điểm không bị mặt của Sabrit. Đặt bụng ra rón rén cuối người, lách qua bên dưới đầu trắng và thả người xuống đầm nước sâu tới ngực. Khi cảm giác lạnh lạnh của nước thấm qua quần áo, các cơ của anh ta căng lên để chống lại. Sàn bể chứa trơn nhạy dưới đế dày ổn của anh ta chưa cấp chắc chắn. Anh ta đứng yên một lúc để đánh giá tình hình. Quan sát những vòng tròn nước đồng tâm thì chỗ cơ thể mình lăn tăng loan ra khắp đậm nước như những nợt sóng xung kích. Roder đứng thở một lúc, di chuyển thật chậm, anh ta tự nhủ, không gây xáo động. Trên lối đi lót bán phía trên, Lan Đen đứng trên đầu trắng, quét mắt khắp những lối đi quanh. Ok cả, không có ai thấy chúng ta. Roder xoay người và nhìn chiếc đầu to chống ngược lên của Medusa được chiếu sáng bằng một ngọn đèn rọi đỏ rực. Lúc này, khi Rada đã xuống ngang với nó, trong con quái vật bị xoay đầu càng to lớn hơn cứ bám theo mắt của mình bên kia đầm. Zabry rất giỏi về biểu tượng và kịch nghệ. Tôi sẽ không thể làm lạ nếu hắn bố trí công trình của hắn đúng trên trục ánh mắt chết người của Melusar. Những ý tưởng lớn xuyên giống nhau. Roder cảm ơn vì vị giáo sư người Mỹ đã khăn khăn đòi xuống đây cùng anh ta. Kiến thức chuyên môn của London đã dẫn dắt họ tới gốc bệ chứa hiệu lánh này gần như ngay lập tức. Trong khi những giai điệu của bản giao hưởng Dante tiếp tục ngân nga phía xa, thì Roder rút chiếc đèn bút máy chống nước hiện của mình ra và nhún sau nước và công tắc một nguồn sáng halogen rực rỡ xuyên qua nước, soi sáng phần sàn bể chứa trước mắt anh ta. Bình tĩnh, Rader tự nhủ, không được gây xáo động một thứ gì. Không nói thêm một lời, anh ta bắt đầu thận trọng thực hiện lộ trình của mình vào sâu trong đầm nước, chậm rãi lội, di chuyển cái đèn pin của mình tới luôn nhiệt dạng, giống như một chuyên gia dò mình ở dưới nước. Bên rào chắn, La bắt đầu thấy cổ họng căng cứng rất đáng ngại. Không khí trong bể chứa mặc dù ẩm ướt nhưng lại thiếu bị tanh và thiếu dưỡng khí. Trong khi đời thận trọng lội sâu vào đầm nước. Vì giáo sư từ trở anh mình rằng mọi thứ sẽ ổn, chúng ta đã đến kịp lúc, tất cả vẫn còn nguyên. Nhóm của Brađa có thể chặn được thứ này lại. Cho dù vậy, La Đen vẫn cảm thấy rất bồn chùng. Là người suốt đời ban chứng sợ không gian kính, anh biết trong bất kỳ hoàn cảnh nào mình cũng đều rất bồn trộn khi ở dưới này. Cảm giác gì đó về hàng ngàn tấn đá lơ lửng trên đầu, không có thứ gì chống đỡ ngoài những cây cột cũ kỹ. Anh cố suy đi ý nghĩ đó ra khỏi đầu và liếc nhìn lại đằng sau xem có ai chú ý đến họ không đúng lúc hay không. Chẳng có gì. Những người duy nhất ở gần đó đều đang đứng trên những lối đi khác và họ đều nhìn theo hướng ngược lại về phía dàn nghe. Dường như không ai chú ý đến Predator đang từ từ di chuyển trong góc nước ở biển chứa sâu nhất này. là nên đưa mắt chỉ phía đội trưởng SOS, với chùm ánh sáng halogen chìm dưới nước vẫn đông đưa trước mặt soi sáng được đi. là nên chăm chú nhìn và chợt nhận ra có sự chuyển động bên trái. Một cái bóng đen đúa đáng ngại đang trồi lên khỏi mặt nước ngay trước mặt Predator. Lên Lê lên xoay người và đăm nhìn vào khoảng tối âm, cho rằng mình sẽ nhìn thấy một giống thị quái nào đó trôi lên từ dưới nước. Rồi lại dừng phát lại, rõ ràng cũng đã nhìn thấy thứ đó. Ở góc phía xa, một hình thù đen đúa trần vờn nhô cao khoảng 9 mét trên tường. Cái bóng mà quái đó trông khá giống cái bóng của vị bác sĩ dịch Hạch xuất hiện trong đoạn video của Zombies. Đó là một cái bóng. Lên nên nhận ra và thở phào, bóng của Predator. Cái bóng xuất hiện khi lên chuyển qua một chiếc đèn còi chìm dưới trong nằm nước và dường như nó đúng như, như cái bóng trong đoạn video chính là vị trí đó, anh đi gần rồi đó. gật đầu và tiếp tục nhích dần tới tròng là nên di chuyển mang theo rào trắng ở vị trí ngang bên anh ta. Khi chân đặt xuống, tiếng sai dần. nên lại điếc nhanh những phía dàn nhạc để đảm bảo rằng Ryder không bị chú ý. Lúc đưa mắt trở lại đầm nước, mắt Lanen thoáng bắt được một vệt sáng phản chiếu trên lối đi dưới chân. Anh nhìn xuống và thấy một củng nhỏ chất là màu đỏ, máu. Là thay chính Lanen lại đang đứng trong cái bụng ấy. Không lẽ mình đang chạy máu? Laden không hề thấy đau, nhưng anh vội vàng kiểm tra khắp người xem có vết thương hay phản ứng gì bất thường trước một thứ độc tố vô hình trong không khí hay không. Anh kiểm tra cả mũi, các móng tay, bàn tay, xem có bị xuất huyết hay không. Không tìm thấy chỗ nào chảy máu. Laden nhìn xung quanh để khẳng định rằng thực tế anh chỉ có một mình trên lối đi vắng vẻ này. Laden nhìn xuống chỗ bụng nước lần nữa, và lần này anh nhận ra một vệt nước nhỏ xíu đang chảy theo lối đi và đóng lại ở chỗ trũng dưới chân anh. Dường như thứ chất lỏng màu đỏ đang từ chỗ nào đó phía dưới chảy tới và dồn xuống chỗ thấp trên lối đi. Phía trên kia có người bị thương, Ladin cảm thấy như vậy Anh liếc nhanh ra chọn brother lúc này đang đến gần trung tâm đàn nước Ladin xảy bước nhanh trên lối đi, lần theo vệt nước Khi anh tiến về cái lối cục, vệt nước nhìn to hơn, đang chảy tràn tự do Thế này là thế quái nào? Đến vị trí này, nó biến thành cả một dòng nước nhỏ Anh đảo chân thêm, thêm lần theo thứ chất lỏng đang chảy tràn thấy tận tường Nơi lối đi được một kết thúc Lối cục Trong khoảng tối tăm, anh thấy một bể nước lớn sóng xanh sắc đỏ Như thể có ai đó vừa bị giết ở đây và khoảnh khắc nhìn thấy thứ chất là màu đỏ ấy tràn qua lối đi, nhỏ giọt xuống bầy chứa là nên nhận ra phán đoán ban đầu của mình đã sai lầm, đó không phải là máu Ánh đèn đỏ của cái không gian rộng lớn này kết hợp với sắc đỏ của lối đi lót bám đã tạo ra cảm giác khiến cho những vạch nước này có sắc đỏ thẩm, nó chỉ là nước Thay vì mang lại cảm giác nhẹ nhõm, phát hiện đó khiến anh sợ đến đờ ngẩn Anh đầm đầm nhìn xuống vùng nước lúc này còn thấy cả những vạch nước bấm lên lan can và những dấu chân Có người từ dưới nước leo lên đèn Ladine xoay người gọi order, nhưng anh cách quá xa và tiếng nhạc đang đến đoạn hòa âm cũng kèm và trống, đình tay nhức óc. Ladine bỗng cảm thấy bên cạnh mình có người, không chỉ riêng mình ở chỗ này. Bằng động tác rất chậm rãi, Ladine xoay người về phía bức tường nên kết thúc lối đi đó vài cách đó khoảng 3 mét trong bóng tối. Anh nhận ra một khối tròn lẳng, giống như một tảng đá lớn phủ áo quần đen, ướt sũng nước chảy tông tông. Cái khối đó bất động, và sau đó nó cử động. Cái khối kéo dài ra, cái đầu không đội nét của nó ngấp lên một người thu mình trong một tấm áo vàng phụ nữ hội giáo màu đen, Ladin nhận ra ngay thứ trang phục che kín cơ thể truyền thống của người hội giáo ấy không để hở da thịt. Nhưng khi cái đầu đã bình kính mặt xoay về phía Ladin, hai con mắt đen hiện ra, trưng trưng nhìn qua khe hở hẹp của phần mũ che mặt, khóa chặt lấy mắt của Ladin. Trong khoảnh khắc, anh đã hiểu. Sinapros bật dậy từ chỗ nát của mình, cô bung người, tăng tốc chạy thật nhanh, số mạnh làm anh ngã xuống sàn rồi chạy vụt theo lối đi lót Trong đầm nước ngoài kia, Dafother đã dừng lại. Quần sáng halogen từ chiếc đèn bút tàu ba tách của anh ta vừa lướt qua một bề kim loại sáng ở phía trước trên nền bể chứa. Gần như nín thở, Roder nhẹ bước lại gần hơn, thận trọng để không gây ra bất kỳ xáo trộn gì trong nước. Qua mặt nước trong veo, giờ anh có thể nhận ra một hình chữ nhật sáng loáng bằng titan, được bắt với xuống sàn, tấm biển của Jabris. Nước trong đến mức anh ta gần như có thể đọc được con số chỉ ngày mai và giờ chữ đi kèm. Tại đây này, vào ngày này, thế giới thay đổi bài mãi, mãi Xem nào, Roder trầm ngâm trong lòng thấy tự tin hơn hẳn chúng ta vẫn còn vài giờ để ngăn chặn thứ này trước ngày mai nhớ lại đoạn video của Zaprits Roder nhẹ nhàng nhích quần sáng đèn biêu sang bên trái tắm biển để tìm cái túi sợi long đã được cột lại khi quần sáng soi tỏa vùng nước tối tăm Roder căng mắt nhìn đầy hoang mang không có cái túi anh ta di chuyển quần sáng nhích thêm sang trái tới đúng vị trí nơi cái túi xuất hiện như trong đoạn video vẫn không có gì cả nhưng đúng là chỗ này mà Roder nghiến chặt răng trong khi quả quyết bước gần thêm một bước từ từ quét quần sáng đèn quanh toàn một khu vực Không hề có cái túi, chỉ có tấm biển Trong một khoảnh khắc ngắn ngũi đầy hy vọng Rơ đã tự hỏi phải chăng với đe dọa này Giống như nhiều thứ khác hiện nay Chẳng là gì hơn ngoài một vũ lừa Phải chăng tất cả chỉ là một trò đùa ác ý Phải chăng Cerbriks chỉ muốn dọa chúng ta Bên trái tấm biển, khó khăn lắm mới nhìn thấy Trên nền đậm nước có một sợi dây mềm hoạt Cái sợi dây eo trong chẳng khác gì Một con sâu không còn sinh khí chịu trong nước ở đầu kia của sợi dây là một cái móc nhựa nhỏ xíu vẫn còn dính lại một ít nhựa silicone. Radar nhìn sẵn tàn tích còn lại của cái túi trong suốt, nơi dính vào đầu sợi dây giống như nút thắt của một quả bóng bay đã bị vỡ. Sự thật từ từ thấm vào gân ruột anh ta. Chúng ta đã quá muộn. Anh ta hình dung ra cảnh cái túi chìm trong nước tan dần và vỡ bung, và tảng thứ chất chết người chứa bên trong vào nước và sủi bọt lên mặt đầm. bằng một ngón tay run run, anh ta tắt đèn phim và đứng một lúc trong bóng tối, cố gắng lấy lại tinh thần. Những ý nghĩ trong đầu nhanh chóng biến thành lời cầu khẩn Chúa hãy giúp chúng con Đà vụ rơ Nói lại xem Tôi không nghe rõ kia hét lên trong bộ đàm Đang len đường nửa đường xuống cầu thang đi vào bể chứa Cố gắng dứt đến chỗ để nhận sóng tốt hơn Luồng hơi ấm tỏa vào mặt bạc Ngược theo cầu thang lên phía khuôn cửa mở rộng phía trên Bên ngoài do bé SOS đã đến Và các thành viên đang chuẩn bị sẵn sàng phía sau tòa nhà Cố gắng không để công chúng nhìn thấy những dụng cụ phòng độc Trong lúc để tiếp nhận thông tin đánh giá tình hình của Brother Cây tôi đã giữ Và đã phát tán Sinski cầu nguyện rằng mình đang kiểm nhầm Trong lúc bước bội xuống cầu thang Anh nhắc lại xem Bà ra lệnh tiến gần xuống chân cầu thang Nơi tiếng nhạc còn to hơn Lần này giọng của Brother rõ hơn Tôi xin nhắc lại chiếc máy bệnh đã bị phát tán Sinsky lão đảo lao về phía trước, gần như ngã vào vào lối dẫn tới miệng chứa ở trên cầu thang. Sao lại có thể như thế được? Kể tôi đã tan rồi, trước khi bệnh đã hòa cho nước. Mồ hôi lạnh túa ra các người, khi tiến sĩ Sinsky ngước nhìn lên và cố gắng nắm bắt thế giới dưới lòng đất đang ở ngay trước mắt mình. Qua màn hơi đỏ ngầu, bà nhìn thấy một vùng nước rộng với hàng trăm cây cột trụ. Tuy nhiên trên hết, bà nhìn thấy những con người, hàng trăm người. Sinsky nhìn sự đám đông vẫn chưa hay biết gì tất cả đều bị dốt trong cái bẫy chết người dưới lòng đất của Southbridge. Bà phản ứng theo bản năng. Đại phụ Radar lên ngay lập tức. Chúng ta sẽ bắt đầu sơ tán mọi người ngay. Radar trả lời ngay tức thì. tuyệt đối không. đóng chặt cửa lại. không ai được ra khỏi đây. Là giám đốc tổ chức y tế thế giới, Elizabeth Sinski đã quen với việc mệnh lệnh của bà được thi hành mà không ai chất vấn gì. Nhất thời, bà nghĩ bà hiểu sai những lời của đội trưởng SOS. đóng chặt cửa. Tiến sĩ Shinsuke, bà có nghe rõ tôi không? Đóng hết các cửa lại Rader nhắc lại yêu cầu, nhưng không cần thiết nữa Shinsuke đã biết rằng anh ta nói đúng Khi đứng đầu với một đại dịch tiềm tàng, ngăn chặn là lựa chọn khả diễn duy nhất Shinsuke đưa tay lên và cầm chiếc bùa bằng đá lam ngọc của mình Hy sinh vài người để cứu nhiều người Với vẻ đầy quyết tâm, bà dơ bộ đàm lên môi. Xác nhận là cùng Rader, tôi sẽ ra lệnh đóng chặt cửa Shinsuke đã định quay người rời khỏi cái bề chứa hải hùng này Và ra lệnh phong tỏa khu vực vì bà cảm thấy trong đám đông có sự chuyển biến đột ngột Cách đó không xa, một phụ nữ mà áo tràn che mặt màu đen đang len nhanh về phía bà men theo một lối đi chật cứng người, dùng tay gạt phăng mọi người để tìm lối thoát Người phụ nữ che mặt dường như đang tiến thẳng về phía Shinsuke và lối ra Cô ta đang bị truy đuổi, Shinsuke nhận ra như vậy và nhìn thấy một người đàn ông chạy phía sau Rồi Shinsuke cứng đờ người, đó chính là Lenin Bác Shinsuke ly trở lại người phụ nữ khóa áo tràn lúc này đang tiến lại rất nhanh và đang hát ẩm Mỹ điều gì đó bằng tiếng thổ nhĩ kỳ cho tất cả những người ở trên lối đi. Sinsky không biết tiếng thổ nhĩ kỳ, nhưng qua phản lớn hốt mãi của mọi người, tiếng hô của người phụ nữ kia rất giống như tiếng hô chảy trong một trà hát đông người. Cơn hoảng loạn lan nhanh khắp đám đông và đột nhiên không chỉ người phụ nữ che mặt và London đang phun phăm lao tới chỗ cầu thang, mà là tất cả mọi người. Sinsky xoay lưng nhìn cảnh tượng dẫm đạp đang sắp diễn ra và bắt đầu hát lên một cách tuyệt vọng với nhóm của mình ở phía trên. Đấu cứ lại. Phong tòa bị trước, ngay lập tức Lúc Landon là qua góc tường để lao vào khu vực cầu thang Sinski đang lên đường nửa chừng Cô leo lên mặt đất, cuốn cuồng ra lệnh đóng cửa Sina Brook bám sát sau bà, Cô đánh vật với chiếc áo cạn ướt nhẹp đặn trịch Trong lúc y leo lên cầu thang Landon xảy bước đằng sau họ Cảm nhận rõ các một đám đông của người dự hòa nhạc Đang hoảng loạn vừa theo sau Chẳng lôi ra Sinski lại hét lên Cặp chân dài của Landon giúp anh vọt lên ba vật m Phía trên anh nhìn thấy những cánh cửa đôi nặng nề của bệ chứa bắt đầu đóng lại. Quá chậm, Sina vượt qua Shinsuke, tậm lấy vai bà và dùng nó như một đòn bẩy để vọt lên trước, lao nhanh về phía lối ra. Sinski loạn tròn ngã xuống, chiếc bồi quý của bà đập mạnh xuống bậc thang xi măng và vỡ đôi. Lên đỉnh để cố kiềm bản năng dừng lại để giúp người phụ nữ bị ngã, thì vào đó anh bọt qua bà chạy nhanh lên chiếu nghỉ trên cùng. Sina chỉ còn cách vài thước gần như đã trong tầm với, nhưng cô đã tới được chiếu nghỉ và những cánh cửa đóng không đủ nhanh không chút chậm rãi, xin nàng nghiêng thân hình mảnh mai của mình và lách qua khe hở hẹp. cô lọt được nửa người qua cửa thì chiếc áo choàng mắc phải thanh cửa khiến cô chững lại, kẹt cứng giữa cửa. dù chỉ còn vài phân nữa là thoát ra, trong lúc cô cố bẫy vùng để thoát, tay La Đen đã vươn tới và tóm chặt lấy chiếc áo choàng. anh giữ lại, kéo cô lại, cố gắng lôi cô vào trong, nhưng cô vùng vẫy điên cuồng và đột nhiên La Đình chỉ còn giữ được một tấm bài ướt. cánh cửa đóng sầm lại, sức chặt cứng tay La Đen chiếc áo mắt lại và vướng ngay khuôn cửa khiến cho những người bên ngoài không tài nào đóng thẳng cửa lại được. qua khe hở, Lenin nhìn thấy Sina lao vọt qua một đường phố đông đúc, cái đầu trọc lóc của cô lấp lánh trong ánh đèn đường. cô vẫn mặc đúng chiếc áo len và quần bò xanh cô mang trên người cả ngày. và Lenin đột nhiên có cảm giác bị phản bội ghê gớm. cái cảm giác đó chỉ kéo dài trong khoảnh khắc. một sức đẩy đột ngột và mạnh mẽ, so Lenin dính chặt vào cửa, đám đông hỗn loạn đã đến sát sau anh. các cầu thang ngầm những tiếng la hét, phản loạn và ngớ ngác. Trong khi những âm thanh của dàn nhạc giao hưởng biến thành một mớ tạp âm hỗn loạn phía dưới, Ladin cảm nhận rõ sức ép trên lưng tăng dần khi chồm tắt ngãn thêm đông người. Lòng người của anh bắt đầu thấy đau nhói khi bị ép chặt chậu cửa. Rồi cánh cửa bật tung và Ladin bị xô văng ra đường phố ban đêm, chẳng khác gì một chiếc nút bật ra khỏi chai sâm panh. Anh loạn tràng trên vỉa hè, gần như ngã bật xuống phố. Phía sau anh cả biển người ảo ra như đàn kiến chạy trốn khỏi cái tổ bị nhiễm độc. Các đặc vụ S.O.S nghe thấy tiếng hỗn loạn lúc này mới từ phía sau tòa nhà xuất hiện đồ ngay của mặt nạ phòng độc của họ càng làm tình trạng hoảng loạn gia tăng. La lên, lên xoay người và nhìn sang bên kia phố tìm kiếm Sina. Tất cả những gì anh nhìn thấy chỉ là phương tiện giao thông, ánh đèn và vẻ ngơ ngác của người dân. Nhưng chỉ trong chớp mắt, thành phố phía trái anh, một cái đầu trọc lóc bắt đèn nháy lên trong đêm đang len lỏi trên vỉa hè đông đúc và biến mất ở trong một góc phố. La lên, lên tuyệt vọng nhìn lại phía sau, cố tìm Sinsky, hay cảnh sát, hay một đặc vụ S.O.S. không mặc bộ đồ phòng độc kềnh kẹnh, chẳng có ai cả là biết anh phải tự mình hành động. Không chút chần chừ, anh vọt theo Shena. Tới bên dưới, ở đây sâu nhất của bể dứa, Đặc vụ Roder đứng một mình trong vùng nước sâu tới thắt lưng. Những âm thanh hỗn loạn vang vọng trong bóng tối khi những du khách và nhạc công hoảng loạn chen nhau tìm được ra phía lối thoát và bị mất trên cầu thang. Chẳng thể đóng cửa được nữa, Roder hải hùng nhìn thấy như vậy, ngăn chặn đã không thành công rồi. Robert Landon không phải vận động viên chạy, nhưng nhiều đam bơi lội giúp anh có đôi chân cứng cáp và có thể sải những bước chân rất dài. Anh đi góc phố chỉ trong vài giây và vòng qua đó, thấy mình đã đứng trên một đại lộ rộng rãi hơn, mắt anh vội quét khắp các vỉa hè dành cho người đi bộ. Cô ta dứt khoát phải ở đây. Mưa đã tạnh và từ góc phố này, Leaning có thể thấy rõ toàn bộ đường phố đèn đuốc sáng trưng, không có chỗ nào để ẩn nấp, nhưng dường như Shaina đã biến mất. Leaning dừng lại, tay chống nạnh, thở hổn hển trong lúc nhìn hết con phố đậm nước mưa trước mặt. Chuyển động nhanh nhất anh nhìn thấy là cách 50 thứ thước phía trước, một chiếc xe buýt hiện đại của San đang rời khỏi lề đường và tăng tốc lao tới trên đại lộ. Không lẽ Sina đã nhảy lên một chiếc xe buýt? Có vẻ hơi quá mạo hiểm. Chẳng lẽ cô ta lại thật sự nhốt mình vào trong một chiếc xe buýt khi mà cô biết tất cả mọi người đều đang lùng tiền mình? Hơn nữa, nếu cô tình không ai nhìn thấy mình dọc qua góc phố và nếu chiếc xe buýt vừa tình cờ lăn bánh mà chưa có một cơ hội đúng lúc thì sao? Có lẽ vậy. Hiện rõ trên nóc xe buýt là tấm biển đi đến đến. Một bản đèn đã được lập trình hiện rõ một tầng duy nhất, Galatas. Landon chạy xuống lòng đường Hướng về phía một người đàn ông đã có tuổi Đang đứng bên ngoài một nhà hàng bên dưới mái dư Ông ấy ăn mặc rất chỉnh tệ Với áo dài theo và đội khăn trắng Xin lỗi ông Ông có nói được tiếng Anh hay không Ờ có chứ Người đàn ông đáp Về khó chịu bị sát thái thúc bách trong giọng nói của Landon Galata Đó có phải là một địa danh không Galata Cầu Galata hay tháp Galata hay là cảng Galata Landon chỉ tay về phía chiếc xe buýt đang chạy đi Galata Chiếc xe buýt kia chạy đi đâu Người đàn ông đợi khăn xếp nhìn thấy chiếc xe chạy xa dần Và ngắm nghĩ một lúc Cậu Galata Nó dẫn ra khỏi thành cổ và bắt qua thủy lộ La Là Đinh làm bầm Mắt anh lại cuốn cùn nhìn qua phố Nhưng không thấy bóng dáng của Sina Lúc này có tiếng còi hủng khắp mọi nơi Những chiếc xe phản ứng khẩn cấp Lao vụt qua họ và tiến về chiếc nước Có chuyện gì vậy? Mọi chuyện đang ổn chứ La Đinh lại nhìn thấy chiếc xe buýt chạy xa dần biết đây là một căn bạc, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Không sao đâu Thượng, tôi gặp một tình huống khẩn cấp về cần sự giúp đỡ của ông. Xe golf kia có phải không? Anh ra hiệu về phía bãi đường, nơi thì hậu bàng vừa lái một chiếc xe Bentley màu bạc bóng lộn đến. Phải, nhưng mà tôi cần phải đi xe. Tôi biết chúng ta chỉ bao giờ gặp nhau, nhưng có chuyện rất tai hại vừa xảy ra, đây là vấn đề sinh tử. Người đàn ông đội khăn xếp nhìn sáy vào mắt vị giáo sư một lúc lâu như thể đang cố nhìn thấu gan ruột. Cuối cùng ông ấy gật đầu. Vậy thì anh nên lên xe đi. Khi chiếc Bentley rời khỏi về đường, London nhìn thấy mình phải bám chặt vào ghế. Người đàn ông rõ ràng là một tài xế rất có kinh nghiệm và có vẻ rất khoái thử thách luôn lách giữa dòng xe cộ, cố đuổi theo chiếc xe buýt. Qua chưa đầy ba tòa nhà, ông ấy đã đưa chiếc Bentley của mình sát sau chiếc xe buýt. London nhắm về phía trước, như mắt nhìn qua cửa sổ hậu xe buýt. Đèn trong xe rất tối và những thứ duy nhất London có thể nhận ra là những cái bóng lờ mờ của hành khách. Xin hãy báo sát xe Mà ông có điện thoại hay không? Người đàn ông rút điện thoại di động từ trong túi và đưa nó cho vị khách của mình Lê Đình cảm ơn ông ta rối đích, Rồi mới chợt nhận ra mình không biết phải liên lạc với ai Anh không hề có số liên lạc của Shinsky hay Brother Còn gọi cho văn phòng của VKHO tại Thụy Sĩ thì mất quá nhiều thời gian Tôi có thể gọi cho cảnh sát địa phương bằng cách nào Một năm năm, bất kỳ ở đâu tại Estlandwood Làm định bấm ba con số và chờ đợi. Đường dây dường như đổ chung mãi không thôi. Cuối cùng, một giọng nói đã được ghi âm ban lên, thông báo bằng cả tiếng thổ nhĩ kỳ và tiếng Anh rằng do các đường dây đều bận, nên anh cần phải chờ máy. Làm định thắc mắc không biết lý do đường dây bận có phải là do chính cuộc khủng hoảng ở bể chứa nước hay không. Có lẽ lúc này cú điện chìm đang ở trong trạng thái hoàn toàn hỗn loạn. Anh hình dung đến cảnh Rađa đang lội ra khỏi đầm nước và những gì anh ta sẽ thấy ở bên ngoài. Làm Đình cũng cảm giác nặng trĩu trong lòng. Shina đã nhảy xuống nước trước anh ta. Phía trước, đèn phanh của chiếc xe buýt sáng lên và chiếc xe tắt vào một điểm đổ bên trường, giúp nên nhìn rõ những hành khách lên xuống xe. Chỉ có ba người xuống xe, tất cả đều là đàn ông. Nhưng Landon vẫn quan sát từng người thật cẩn thận vì anh biết quá rõ khả năng cải trang của Sina. Mắt anh lại chỉ chuyển về phía ô cửa sổ hậu. Nó được làm tối đi nhưng lúc này đèn trong xe đều sáng và Landon có thể nhìn thấy những người trên xe rõ hơn. Anh nhận về phía trước, ngóng cổ, áp sát mặt vào kính chắn gió của chiếc Bentley để tìm kiếm Sina. Xin đừng bảo rằng tôi đã đặt nhầm cửa, và anh đã nhìn thấy cô. Ở phần sau cùng của chiếc xe hiện rõ một đôi vai mảnh mai của phần ghế của một cái đầu cao trọng đang mảnh mặt đi chỗ khác, chỉ có thể là Sina. thì chiếc xe bít tăng tốc, đèn trong xe lại mờ đi. Trong một giây rất nhanh trước khi chìm vào trong bóng tối, cái đầu quái lại, dinh ra cửa sổ hậu. Lên nên thật đầu xuống ghế, quốc vào trong phần tối của chiếc Bentley. Cô ta có thấy mình không nhỉ? Người lấy xe đội khăn xếp lại đánh xe ra, bám sát lên buýt. Lúc này, con đường chạy dành xuống bờ nước, và phía trước mặt, Landon có thể nhìn thấy ánh đèn từ một cây cầu tháp vương dài trên mặt nước. Cây cầu nhìn như tắt nghẽn người xe cộ. Thực tế, toàn bộ khu vực gần đầu cầu thì bị tắt nghẽn. Chợ gia vị rất tấp nập vào những tối trời mưa. Ông ta chỉ tay về phía mép nước, nơi một dãy nhà dài một cách kỳ lạ nét dưới bóng một trong những giáo đường ngoại một Western giáo đường mới. Nếu Landon không nhầm, căn cứ theo chiều cao hai tòa tháp đôi lực danh của nó. Chợ Gia Vị nhìn động hơn thẳng hầu ở các khu mua bán của Mỹ và Landon thấy rất đông người đang ra vào qua cổng vòng đồ sộ của chợ Alo, trường hợp cận cấp phải không, alo Một giọng nói lý nhí vang lên đâu đó trong xe Landon cuối nhìn chiếc điện thoại trong tay mình, cảnh sát Dân xin chào, tên tôi là Robert Landon Tôi làm việc cho tổ chức y tế thế giới Các ông có một cuộc khủng hoảng lớn tại bể chứa nước của thành phố và tôi đang bám theo một cái chịu trách nhiệm việc đó Cô ta đang ở trên chiếc xe buýt gần chợ Gia Vị đang tiến về Làm ơn chờ một chút, để tôi kết nối ông với bộ phận khẩn cấp Được được, đây đó Và Landon lại phải chờ máy Người lái chiếc Bentley ngẩn sang anh với vẻ mặt sợ hãi Có một cuộc khủng hoảng ở bể chứa của thành phố ạ Landon vừa định giải thích Thì mặt của người lái xe đột nhiên đã bừng lên Như một bộ mặt quỷ Đèn phanh Người lái xe quay vội đầu lại Và chiếc Bentley phanh kít ngay sau xe buýt Đèn trong xe lại sáng lên Và Landon có thể nhìn rõ Sima như ban này. Cô đang đứng ở cửa sau Liên tục dọc xe dây báo nhiều thần cấp và đập cửa xe để đòi xuống xe Cô ta đã nhìn thấy mình, lên nhận ra như vậy Rõ ràng, Sina cũng đã nhìn thấy tình trạng kẹt cứng ở đầu Galata và không muốn bị bắt kẹt trên đó Lailen mở cửa rất nhanh, nhưng Sina đã nhảy xuống xe buýt và tức tốc lao vào mạng đêm Lailen ném điện thoại trả lại cho chủ nhân của nó Bao chuyện cảnh sát nhân gì vừa xảy ra, Bao họ bao quanh khu vực này Người đeo ông đội khăn xếp đầu sợ hãi. Dạ, yeah, cảm ơn ông. Nói xong, Lan lao lau xuống đuổi theo Sina. Lúc này đang chạy thẳng về phía đám đông đang chen chút trong chợ gia vị. Chợ gia vị 300 năm tuổi của Istanbul là một trong những khu chợ có mái che lớn nhất thế giới. Được xây dựng theo hình chữ L. Quần thể này có 88 gian phòng mái bọn chia thành hàng trong nhà hàng. Nơi các thương gia địa phương chào bán vô vàng thứ thực phẩm trên khắp thế giới. Gia vị, hoa quả, thảo dược và cả món kẹo phòng kỳ rất tình hành của Thòa mãn khẩu vị của mọi khách hàng, người ta đồn rằng đối vào chợ, một không chào bằng đá đồ sộ với vòng cung nô thích. Tòa lã góc phố Sinset-Panasi và Tamis, chứng kiến hơn 300.000 khách hứa ghé qua mỗi ngày. Tối ngày, khi tiến gần đến lối vào kính đặt người, Lenin cảm thấy như thể tất cả 300.000 người đều đang có mặt ở đây tại thời điểm này. Anh vẫn đang chạy rất nhanh, chưa hề rời bắt khỏi Sina, giờ cô chỉ còn cách anh 20 thứ phía trước, tiến thẳng người phía cổng chợ và không hề có ý định dừng lại. Sina đã tới cổng chào vòng cung và gắn chen qua đám đông. Cô lách qua mọi người, cô tiến vào bên trong, lướt bước qua cổng chợ, cô còn liếc lại phía sau. La đinh nhìn thấy trong mắt cô đây sự hoảng sợ của một cô gái nhỏ bé đang chạy trốn bị hoang mang, tuyệt vọng và không kiểm soát được. Sina, nhưng cô đã lẫn vào biển người và biến mất. La đinh dào theo sau cô, thúc đẩy, những cổ cho đến khi phát hiện cô đang len lỏi xuống sàn phía tay của chợ bên trái hàng. Những thùng gia vị, là mắt xếp thành dãy ở dọc đường, bột cà ri Ấn Độ, nghề tây nguyên cà hoa Trung Quốc, màu sắc rực rỡ của chúng tạo thành một đường thầm màu vàng, nâu và bạn kim. cứ mọi bước chân, Lan lên lại người thấy một mùa thứ mới. những loại đắm hăng hăng, những loại củ ngang ngáy, các loại dầu thơm, tất cả nguyện của không khí cùng với bản hợp xứ ồn ào gồm đủ mọi ngôn ngữ trên khắp thế giới. kết quả là một thứ hỗn hợp những tác nhân kích thích giác quan trong tiếng thiên đáo bất tận của con người hàng ngàn người. cảm giác sợ không gian trực đẹp bóp ngạt lấy Lan Định, anh gần như đứng lại trước khi tự trở ngang và lan sâu hơn vào chợ. Anh có thể nhìn thấy Sina ngày phía trước Cô lách qua đám đông với một sức mạnh rắn rỏi. Rõ. rõ ràng cô đang cố đi tới cùng Cho dù đó có thể là nơi nào đi chăng Có một lúc La nên tự hỏi Tại sao anh lại được theo cô Vì công lý chăng? Vì lại những gì Sina đã làm là định không thể không hình dụng sẽ hình phạt gì đang đợi nếu cô bị bắt Khi cô len qua cả biển người lạ mặt La Đinh đột nhiên nhận ra Tại sao anh lại ra sức tìm cách chặn Sina rút lại như vậy Mình muốn câu trả lời Chỉ 10 thứ phía trước Shina tiến thẳng tới một cửa thoát hiện ở cuối dãy phía tây của khu chợ. Cô lại điếc nhanh về phía sau, vẻ rất khóc phải khi nhìn thấy đình quá gần. Lúc quay lại, cô bất ngờ hụt chân và gác ngã. Đào Shina chui về phía trước, đập mạnh vào vai người trước mặt. Khi người đó chúi xuống, tay phải cô buông ra, cố tìm kiếm thứ gì đó để kịp đà ngã. Cô chỉ thấy một cái miệng thùng hạt dẻ cô, nên tấm lấy một cách tuyệt vọng, kéo nó đổ ập xuống mình và cả một cơn lũ hạt dẻ càng ra sàn. Laiden phải mất ba bước mới tới được chỗ cô bị ngã. Anh nhìn xuống sàn, nhưng chỉ nhìn thấy cái thùng nổ nghiêng và hạt dẻ, không tìm thấy Sina. Người chủ cửa hàng đang kêu thét điên dại, cô ta biến đâu rồi? là định suy trồng một vòng, nhưng bằng cách nào đó, Sina đã biến mất. Lúc ánh mắt anh nhìn lại lối thoát phía Tây chỉ cách đó 15 thước, anh biết rằng cú ngã đầy chất kịch của cô không phải là tình cờ. là định lao dành tới lối thoát và vòng ra một quảng trường mây mông, cũng rất đông người. Anh chăm chú quan sát khắp quảng trường, tìm kiếm một cách vô vọng. Thẳng phía trước, về phía bên lề kia có một đại lộ nhiều làn xe cầu Galata vươn dài và vùng nước bên mong của khu vực mũi vàng cặp tháp đôi của giáo đường mới sừng sững bên tay phải đình sáng rực rỡ phía trên quảng trường và bên trái anh không có gì khác ngoài một quảng trường mở đầy người tiếng còi xe inh ỏi Cái ánh mắt London trở lại phía trước nơi đường cao tốc chia tách quảng trường với vùng nước anh nhìn thấy Sina đã ở cách xa một trăm thước đang băng qua những chiếc xe lau buông phúc và vừa kịp tránh không bị nhện bát giữa hai chiếc xe tải cô đang chạy thẳng làm phía biển bình trải là Đình, trên bờ khu bãi biển một đầu mối giao thông đang bận rộn hoạt động các bến phà xe buýt taxi và cả những chiếc thuyền du lịch là đang chạy nhanh qua quảng trường về phía đường cao tốc khi tới rào trắng, anh chọn thời điểm khớp với những ánh đèn pha đang lao đến và an toàn vượt qua làn đường cao tốc hai lượt xe đầu tiên trong 15 giây trước những ánh đèn pha chói lòa và tiếng còi xe đầy giận dữ lai đinh khó khăn lắm mới tiến được từ vỉa hè giữa đường tới vỉa hè tiếp theo anh dừng lại di chuyển lên lách chờ tới khi anh tới được cầu trắng cuối cùng ngay trên bờ biển toàn cỏ. Mặc dù London vẫn có thể nhìn thấy Simba, nhưng cô đã cách anh một quãng dài phía trước, vượt qua bến taxi. Máy chiếc xe buýt đang đợi khách và tiến thẳng ra cầu cảng, nơi các loại thuyền bè đang chạy được xuôi, xuồng cho khách du lịch, taxi nước, thuyền cá của tư nhân, xuồng cao tốc, xa xa những ánh đèn thành phố nhấp nháy trên bờ tây của khu bụi vàng. Và London tin chắc rằng nếu Simba đến được bờ bên kia, sẽ không còn hy vọng tìm thấy cô nữa, có lẽ là không bao giờ. Cuối cùng, Ladin cũng đến được bờ nước, anh ngoặt sang trái và chạy dọc theo nó đi lót bán. Phía những du khách đang xếp hàng trên những chiếc sụn trang trí lộng lẫy tại một bàn kim, có mấy vợm kiểu giáo đường Hội giáo và đèn đeo trang trí ấp nháy hàng tốt dịch theo. Las Vegas ở eo biển Posporus, Ladin thì thầm, chân hút nhanh hơn. Anh nhìn thấy Shinda kết phía trước và cô không còn chạy nữa. Cô đã dừng lại trên cầu cảng tại khu vực có nhiều sụn máy tư nhân đang năng nỉ một chiếc thuyền. Đừng để cô ta lên thuyền trong lúc tu hẹp khoảng cách, anh thấy rõ Sina đang khẩn khoảng nói chuyện với một anh chàng trẻ tuổi đứng ở khoang lái một chiếc xuồng máy rất đẹp đang chuẩn bị rời cầu cảng. Anh chàng kia mỉm cười nhưng nhã nhặn lắc đầu từ chối. Sina tiếp tục vui chân múa tay, những người chủ thuyền có vẻ đã quyết định lên vảnh mặt trở lại bản được chiếc xuồng. Lúc Landing chạy lại gần hơn, Sina liếc nhìn anh, nét mặt toát lên vẻ tuyệt vọng. Vì dưới cô, máy thủy gắn ngoài của chiếc xuồng rộ lên, quấy tung nước và đưa chiếc xuồng khỏi cầu cảng. Sina đột nhiên tung người lên không dưới bao khối cầu cản, cô đất mạnh xuống khoang xuồng làm bằng sợi thủy tinh, bị chấn động, người lái xuồng quỉnh lại vì thấy vẻ mặt không thể tin được. anh ta giật ngược ban tiết lưu cho xuồng dừng lại, cách cầu cản khoảng 20 thước. anh ta xong tới chỗ bị hành khách không mời, quát tháo đầy giận dữ. khi hai người lái xuồng đến chỗ cô, sina dễ dàng né sang bên, tóm lấy cổ tay anh ta và dùng chính sức lao tới qua anh ta để nhấc bổng anh ta lên rồi ném qua thành xuồng. một lúc sau, anh ta coi lên mặt nước, phun vì vì và quẫy đạp loạn xạ miền tung ra hàng tràng âm thanh chắc chắn là những lời rửa rửa bằng tiếng thổ nhĩ kỳ. dường như không thể chú ý, Sina quăng một tấm đệm phao xuống nước, bước tới mép xuồng và đẩy van tiết lưu về phía trước. động cơ xuồng rồ lên và chiếc xuồng lao đi. Landon đứng trên cầu cảng, tò hỗn hững trong lúc nhìn chiếc xuồng màu trắng sang trọng băng băng rẽ nước rời đi như một bóng ma trong đêm tối. Landon nước mắt về phía chân trời và biết rằng lúc này Sina sẽ không chỉ tới được bờ bên kia ở nước xa, mà còn lọt được vào một mạng lưới chuyển lụa gần như bất tận chạy suốt từ thác hải đến địa trung hải, cô ta đã phát rồi. gần đó, người chiến sùn lê lên khỏi nước, đứng lên và vội vã đi gọi cảnh sát. La đinh cảm thấy hoàn toàn cô độc khi nhìn ánh đèn trên chiếc sùn bị đánh cắp nhói giận, tiếng động cơ rền rĩ cũng dịu dần và rồi đột ngột tiếng động cơ im bặt. La đinh đâm nhìn ra xa, cô ta tắt máy xong đèn trên sùn dường như không còn bất ngờ, mà lúc này đang bập bềnh nhẹ nhàng trên những con sóng nhỏ của vùng mũi vàng vì một lý do gì đó chưa rõ, Shinerbrook đã ngừng lại. Lẽ nào cô ta hết nhiên liệu Anh khâm tay thì lắng nghe Và giờ có thể nghe thấy tiếng động cơ rất khẽ chế độ ngừng Nếu không hết nhiên liệu thì cô ta làm gì ở đây Lan Đinh chờ đợi 10 giây, 15 giây, 30 giây Sau đó rất bất ngờ Tiếng động cơ lại rộ lên Nước đầu của vẻ ngập ngừng Và sau đó bảo yết Trước vẻ ngạc nhiên của Lan Đinh Ánh đèn của chiếc xuồng bắt đầu hoạt một vòng rộng Và đó phăm phăm lao về phía anh Cô ta quay lại Khi chiếc xuồng lại gần. La nhìn thấy Sinda đứng bên bộ lăng Trân trân nhìn về phía trước con cách 30 thước cô giảm ga và cho sự an toàn Cầm vào cầu cảng Sau đó cô tắt máy, im lặng Phía trên cô, La Đinh trân trối nhìn Mà không sao tên nổi Sinda không hề nhìn lên Thay vào đó cô ấp mặt vào hai bàn tay Cơ thể cô bắt đầu trung lên Hai vai cô rụt xuống và rung mật mật Cuối cùng khi ngước lên nhìn La Đinh Hai mắt cô đắm lệ Robert, em không thể chạy trốn được nữa Em chẳng có chỗ nào đi